Hi, hi, hi. Quick, QUICK AND SNOW SHOW Hi hi hi Lại là QUICK TODAY Trong chương trình yêu thích của các bạn Có tên QUICK AND SNOW SHOW Tình hình là đến giờ này Mà SNOW vẫn chưa có mặt Biết n g à y mà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 gió heo may c a k a a c m g m a i l c o m mẹ à cơn mưa rào đêm qua làm con tỉnh giấc tiếng r ế lích tích thuở nào còn vang đâu đây lâu lắm rồi trời mới mưa to như thế này ngày còn bé tẹo bố đi làm xa ba mẹ con n ư ơ n g tựa vào nhau ngôi nhà đã thiếu đàn ông lại không có điều kiện nữa những đêm mưa như thế này là thích lắm thế là sáng hôm sau t ạ n mưa một cái là hai anh em cùng với cô Minh mang bao mang túi và trường cấp hai bên cạnh nhặt quả sa cừ với cảnh cây rơi vì trận mưa đêm qua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 When troubles come and my heart burdens me, and I am still and wait here in the silence until. Our mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more. Bạn ến, Hz, các bạn thân mến để được nghe lại những chương trình quick and s n o กท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่า0ที1รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่าน4ี่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุ i ท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่ đ ักทุ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 อีเบล้的通知ที่เดิมแล้วฉันจึถ้่งนั้นถ้าังอยถายาน ฉันบอกว่าสิบจีอันห์นึกมามั a ก็เ t ิมถ้าเรา t ยกกันได้สิบมันตัมันอาจมันก็ได้แต่ถ้ามั o n ป็นแบบนี้สิบจีอันนึมาม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 And it takes s o m e bad for satisfaction. Na, na, na. Singing a <laughs> l la <laughs> la la l l i f e is wonderful. A <laughs> l la la la l l i f e goes full circle. A la l o la la la, life is wonderful. <laughs>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 ta ta ta ta ta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 Goodbye Ocean Không biết anh còn nhớ bài hát trong British Got Talent Đã cho em nghe không? Các khúc Rayo của Jonathan và Charlotte Ocean Water In times when. we này Quick, bao giờ thì Quick mới chịu công nhận là mình ế nhở? Snow nói gì tôi không hiểu nhá. Đừng giả vờ không hiểu nhá, chấp nhận thực tế đi, công nhận cái từ ế hay thật đấy. Chỉ là một từ rất ngắn với đúng một chữ cái thôi, nhưng lại nói lên rất nhiều điều. Thành tích học tập công tác của bạn có thể dài rang r ặ c mức lương của bạn có thể lên đến 8-9 c con số, nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể che lấp nổi cái tình trạng bản thân đau đớn kia. Sao Quick kia không nói được gì à?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 b I.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 Of my life. theo horoscope thì q u i c k thuộc cung gì nhỉ? tôi là cung sử nữ biết ngay mà thảo nào suốt ngày tranh cãi với tôi suốt ngày đi đòi cái cục tẩy này cái b ấ móng tay kia này này này snow nói gì thế để tôi đọc cho snow tính cách của nam sử nữ n h é nói có sách m á c h có chứng điểm mạnh của nam sử nữ là họ rất đa tài <cười> nam sử nữ nắm bắt mọi thứ cực nhanh tự học tốt các anh sử nữ rất biết cách nói chuyện d i ỡ n mà cứ đổ lúc nào c ũ không hay nam sử nữ là những người đàn ông chu đáo rất ít khi làm người yêu phải ghen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 The sadness in your eyes. I don't w a n t to say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. Now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling d u s t right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head.